các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng đến lúc biết được sự thật lòng của anh lại nặng chĩu. Kính cửa phòng mở ra Trình Hải bước vào, nhìn Tiểu Mai ngủ say trên giường. Anh đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Vân nhỏ ngọn đèn trên bàn Trình Hải ngồi im lặng ở đó cả canh giờ. Anh thấy chán nản mọi thứ, tất cả dường như đã sụp đổ. Một lúc sau Trình Hải quyết định đi ra khỏi phòng. Lần này nơi anh muốn đến là phòng của Trịnh Phong. Nơi đây vẫn vậy, vừa mới đặt chân vào đây, cảm giác thân quen nó lại ùa về. Bao ký ức tuổi thư như sống lại. Trịnh Hải bước vào bên trong, anh với lấy chiếc gương nhỏ ở trên bàn. Cầm lấy nó rớt lên mặt ngắm gương mặt này lần nữa. Nhìn khuôn mặt này, hình hài này trong gương, anh muốn phá hủy đi tất cả rồi lại chợt nghĩ làm vậy để làm gì? Giết anh mình chết thì mình có sống lại được không? Còn mẹ nữa bà sắp phải sống sao khi cả hai người con bà mang nặng đẻ đau lại tàn sát lẫn nhau cho đến chết. Mẹ sẽ là người chịu nhiều tổn thương nhất khi biết được sự thật này. Suy nghĩ đắn đo mãi, Trình Hải quyết định xuất hồn ra khỏi cơ thể chỉnh phong, trả lại cho anh ta kiếp làm người. Trịnh Hải đi đến bên giường nằm ngay ngắn trên đó, mắt của anh khép lại, cơ thể của anh buông lỏng, hồn đã bắt đầu ngồi dậy. Bước ra khỏi thân xác của Trịnh Phong, anh đi đến cửa quay đầu lại nhìn anh mình một lần nữa. Thở dài bỏ đi, cánh cửa phòng tự dưng khép lại, đầm vào nhau sầm sầm giữa màn đêm tĩnh mịch. Đừng lại. Tiếng của Lương Vĩ thốt lên phá tan mọi suy nghĩ trong đầu. Trịnh Hải xoay người lại nhìn Lương Vĩ, im lặng không nói gì cả. Cậu là ai, chết rồi không đi đầu thai, lại quanh quẩn ở đây hại người sao? Trịnh Hải cười nhạt, anh bước chậm rãi trả lời, "Lương tiến sinh là tôi Trịnh Hải." Lương Vĩ ngạc nhiên, tuy quen biết nhau mới có vài ngày, nhưng đây lần đầu tiên Lương Vĩ nhìn thấy dung mạo thật sự của Trịnh Hải, ông ấy cười rồi nói, À, thì ra là nhị thiếu gia, thật lễ, tôi còn tưởng vong hồn nào hiện về quấy phá, không ngờ lại là cậu." Trình Ngài thở ngắt ra một hơi, nhìn về hướng cái giếng mà hỏi. "Ngày mai chúng ta tiến hành vớt xác của Xuân Hoa Linh, bà Lý là người làm lâu năm trong nhà, đã đến lúc để mẹ con cô bà ấy gặp nhau, chỉ mong oán hận trong bà ấy vơi đi, tha thứ cho anh được một lần." Lương Vĩ gật đầu. Vậy là cậu quyết định không nhập vật sát của anh mình nữa. Muốn để những oán nghiệp mà cậu ta gây ra, tự cậu ấy phải gánh. Cậu tha thứ cho anh mình chứ. Trịnh Hải nhìn lên trời anh làm vậy cũng vì mẹ mình. Bà ấy phải chịu nỗi đau mất con suốt 13 năm trời. Anh không muốn mà phải chịu đựng thêm nỗi đau mất con cho đến hết phần đời còn lại. Trịnh Hải nói. Lương tiên sinh. Ông có thể hứa với tôi một việc được không? Cậu nói đi. Đừng cho ai biết sự thật này, nhất là mẹ tôi Phật tiểu Mai, đây là hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất. Tôi sẽ cùng ông càn bắt trả lại. Lương Vĩ gật đầu, "Được, chúng ta chỉ còn 7 ngày để tìm ra chỗ muội ấy giấu xác, cần tiêu diệt nó trước đêm ngày rằm tháng 7." Trình Hải liền tiếp lời, "Cứ thống nhất với nhau như vậy." Bây giờ trời cũng gần sáng, Tiên Sinh cũng nên về phòng nghỉ ngơi. Họ chào nhau xong ai về phòng của người nấy, Trình Hải đi lại bên giường ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mai, anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má nhìn âu yếm cô. Tiểu Mai thiếu nhột thì dần dần mở mắt, cô sừng sốt khi thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi bên cạnh mình, lại có những hành động sàm sỡ. Cô đỏ mắt nhìn xung quanh tìm Trình Hải cô muốn kêu lên thật lớn. Trình Hải kịp thời bịt miệng của Tiểu Mai lại, tay kia đưa lên miệng xịt dài một tiếng, y nói Tiểu Mai đừng hét lên. Cô chớp mắt gật đầu đồng ý. Trình Hải từ từ buông tay, Tiểu Mai ngồi bật dậy, cô vội chắp chân cuộn vào người, ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi: "Anh là ai?" Anh ấy khẽ mỉm cười chẳng phải em có một tâm nguyện, muốn nhìn thấy chồng của em một lần trong đời sao? Tiểu Mai chớp mắt ngạc nhiên, trong thâm tâm của cô đang nghĩ, anh ấy đẹp trai như vậy sao? Gương mặt này nụ cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net